Lâm tịch nhìn mặt đất dính đầy vệt máu tươi, cuối người xuống nhặt lên mảnh vỡ thủy tinh trong suốt. Thật ra hắn cũng không muốn giết chết thần đồ niệm hay là kiếm sư áo trắng ngay. Ít nhất hắn ta rất muốn từ trong miệng của thần đồ niệm, hoặc là kiếm sư áo trắng để biết được lai lịch của hạt châu này. Chỉ là hiện tại hắn là một người tu hành mất hết hồn lực. Trong tầm mắt của hắn cũng chỉ là những người tu hành đã mất hết hồn lực. Các bạn không thể không chế kịp thời thần đồ niệm hay là kiếm sư áo trắng. Không còn hồn lực ủng hộ, các thần qua núi liệt ngục lập tức mất đi sự kiêu ngạo và uy nghiêm thần này. Tuy chỉ phải đối mặt với các quân nhân văn thần bình thường, bọn họ cũng không có đủ tự tin. Ngay cả bộ thần bào màu đỏ ngày thường thể hiện sự uy nghiêm vô thượng cũng nặng nề đến mức khiến bọn họ cảm thấy tờ không thông. Thần đồ niệm ngã xuống, tự sát để rời khỏi thế gian này càng khiến các thần qua núi liệt ngục hoàn toàn tuyệt vọng. Giết hắn đi! Một tên thần quan núi liệt ngục đang đứng tựa lưng vào vách tường nhìn con nhện lông xù màu trắng đang ở bên cạnh hắn, mở miệng ra lạnh. Hắn chính là tên thần quan núi liệt ngục có thể ma biến đã từng chiến đấu với đường sơ tình, sau đấy bị đường sơ tình dùng một kiếm đâm trên bụng. Hiện giờ đã mất hết hồn lực, vết thương ở ngay ngực hắn càng ngày càng tệ hơn, da thịt và những sợi sơ tuyết trắng lần lượt rớt xuống, khiến cho máu tươi không ngừng chảy ra ngoài. Chỉ là hắn không cam lòng mình chết đi như vậy. Nên hắn cố gắng gượng những hơi thở cuối cùng, muốn xem thử con nhện lông tơ màu trắng của mình có thể viết lên lịch sử hay không. Vô số bụi bặm màu đen đang trôi nổi giữa không chung, chỉ làm cho hồn lực của người tu hành trên con phố này mất hết. Ngay cả hồn lực trong yêu thú này cũng phải chịu cảnh tương tự. Nhưng mặc dù không có hồn lực, tốc độ của con nhện màu trắng của hắn cũng rất là nhanh. Hơn nữa hắn ta còn biết dù là lông tơ màu trắng hay là sợi tơ của con nhện này, tất cả đều rất độc. Con nhện long tơ màu trắng này trung thành thực hiện mệnh lạnh cuối cùng của chủ nhân mình trước khi chết, chạy nhanh tới trước. Nhưng tên thần qua núi luyện ngục đang gắng gượng những hơi thở cuối cùng lại không thể nhìn thấy cảnh tượng mình hy vọng. Khi mà còn cách lâm tịch khoảng vài chục thước, con nhện long tơ màu trắng đấy đột nhiên dừng lại, cảm thấy sợ hãi. Kiều phượng hoàng vân tần màu vàng từ trong ống tay áo của lâm tịch chui ra ngoài. Nó đã mất hết hồn lực, nhưng vẫn có thể bay lượn. Nó bay lên, tựa như là một con chim mưng đang phổ chuột trực tiếp hạ xuống trên đầu con nhện lông tơ màu trắng, móng vuốt của nó mạnh mẽ cắm sâu vào trong thân thể con nhện lông tơ màu vàng, không sợ hãi con nhện đấy, thậm chí còn dùng miệng của mình để mổ chết nó, sau đấy ăn hết vào miệng. Trên phượng trị tinh không sợ bách độc, đối với nó những con độc vật như vậy còn là thức ăn đại bổ. Tên thần quan núi luyện ngục đứng dựa vào tường nhìn thấy cảnh này, hắn đau đớn ho khan một tiếng, máu tươi từ trong ngực càng chảy ra nhiều hơn. Cuối cùng hắn ta chết đi trong sự đau đớn và tuyệt vọng. Hơn trăm tên quân nhân Vân Tần mặc giáp bên chạy tới bên cạnh đám người Lâm Tịch. Trong những quân nhân này, còn có một thống soái quân đội Vân Tần, Tăng Nhu. Hiện giờ có thể dễ dàng nhận ra sự mừng rỡ bên trong đôi mắt lạnh lùng của ông ta. Có cần đốt lửa không? Ông ta nhìn Lâm Tịch với ánh mắt tôn kính nhất hỏi. Dĩ nhiên là cần, cần phải đốt to lên. Hy vọng mấy người Tần Tích Nguyệt có thể nhìn thấy. Lâm Tịch gật đầu, bẻ hoài tọa lưng và cái thùng lớn chứa đại hắc mình đang mang theo ban đầu, đồng thời trả lời tăng nhu. Tuy hiện giờ toàn bộ thánh sư và thống soái tối cao của quân đội đại mãng đã chết, bên phía Lâm Tịch cũng không có ai xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng trong quân đội đại mãng vẫn còn nhiều tướng lãnh khác. Không cần biết là đội quân đại mãng này tuyệt vọng hay là sẽ làm chuyện gì, nhưng sự thật chính là trong tòa thành này vẫn còn có đến mấy vạn đội quân đại mãng. Nếu như là muốn giết chết hoặc là đánh bại toàn bộ. Chắc chắn sẽ còn nhiều người Vân Tần chết đi. Đường số tỉnh đã bị cột một tay, trên người có vô số vết thương đã rất là mệt mỏi, để nỗi không còn sức để đứng lên, nhưng mà ông ta lại tươi cười. Hạt châu kia của thần đồ niệm là cái gì vậy? Ông ta cười, bất giác quay đầu nhìn sở dạ đàm đang sưng phù cả mặt. Sở dạ đàm chính là một tượng sư bên quân đội Vân Tần, nghiên cứu rất kỹ hồn binh cũng như là Phủ Văn, hiển nhiên là người đáng để hỏi nhất. Không biết được. Sở dạ đàm lắc đầu, ông ta xoay người nhìn Lâm Tịch hỏi. Lâm Tịch, người có biết hạt trâu trong tay thần đồ niệm là cái gì không? Lâm Tịch lắc đầu, đưa bốn mảnh vỡ thủy tinh cho sở dạ đàm nói. Không biết. Sở dạ đàm giật mình, nhưng vừa cầm lấy bốn mảnh thủy tinh đó, ông ta có thể khẳng định bốn mảnh thủy tinh này tinh khiết và trong suốt hơn bất cứ loại thủy tinh hay là bảo thạch nào mà ông ta đã từng biết. Ngươi không biết thần đồ niệm còn hậu châu nào, tại sao không tránh hắn, mà lại lựa chọn đến đây. Ông ta đột nhiên hỏi Lâm Tịch, Ngươi hẳn là biết rõ ngươi là người quan trọng nhất trong lăng đông cảnh. Chúng ta có thể chết, nhưng ngươi không thể chết được. Lâm Tịch nhìn ông ta một cái, dùng tay lau đi nước mưa trên mặt, lắc đầu và nhẹ giọng. Bởi vì thần đồ niệm từng nghĩ như vậy, nên vạn bối mới đến đây. Sở dạ đàm con mày, ông ta không hiểu những gì mà lâm tịch vừa nói, nhưng khi nhìn thấy nước mưa và mồ hôi hòa chung trên khuôn mặt của lâm tịch, ông ta nhận ra lâm tịch đang rất là mệt mỏi. ông ta chợt hiểu một việc: bất kể phong hành giả hay là tướng thần, vị đệ tử thiên tuyển của học viện thanh loan cũng chỉ là con người. cho dù là trương viện trưởng năm xưa, ngài ấy cũng chỉ là người. đã là người sẽ mệt mỏi. cho nên đến thời điểm này lâm tịch đã không còn mạnh mẽ như là đám người thần độ niệm đã nghĩ nữa. Đối với chiến cục thành năng đông cảnh hiện nay, Lâm Tịch đã không thể cải biến được gì. Cho nên nếu như là thần đồ niệm còn có hậu chiêu nào lợi hại, Lâm Tịch chỉ hy vọng thần đồ niệm có thể dùng hậu chiêu đó để đối phó với hắn. Có lẽ hắn sẽ chết. Nhưng mà ít ra Lâm Tịch đã dùng tính mạng của mình để đổi lấy. Thần đồ niệm đã sai rồi. Kể từ lúc quyết định đến nơi này, thần đồ niệm đã sai rồi. Sở dạ đàm nhìn Lâm Tịch nhẹ giọng cảm thắn. Bởi vì hắn không ngờ rằng người sẽ không tiếc tính mạng mà cùng sinh cùng tử với thành Lăng Đông Cảnh như vậy. So sánh với bất cứ ai, Cao Bá Nam và không Tế Uy càng hiểu Lâm Tịch hơn. Hơn nữa trước đó Lâm Tịch đã nói rõ với hai người rằng sau khi xử lý sạch sẽ đám chó đen hai đầu của đại mãng, hắn ta đã không còn năng lực thay đổi chiến cục, thậm chí tác dụng của hắn đối với thành Lăng Đông Cảnh còn không bằng một đại quốc sư đỉnh phong. Cho nên ngay từ lúc bắt đầu Hai người đã biết mục đích của Lâm Tịch khi mà đến nơi này, là muốn thần đồ niệm sử dụng hậu châu cuối cùng lên người quán. Ví tới hạt châu kia hoàn toàn mất đi tác dụng, việc này kinh dị đến mức một người như là thần đồ niệm cũng phải thất thố như là khi nãy. Lại thấy Lâm Tịch hiện giờ đổ môi cả người, Cao Á Nam lập tức cảm thấy khẩn trương. Vì có chuyện gì không? Nàng bất giác phương tay ra sợ chán Lâm Tịch, sợ có việc gì đó ngoài ý muốn. Không. Chỉ là đầu óc càng tỉnh táo hơn thôi Lâm Tịch nhìn nàng và không đối ý Lắc đầu bổ sung thêm một câu Thật là quá mệt Cao án nam khẽ run dẩy Nàng rất đau lòng Lâm Tịch là một người rất là quang minh và hy vọng Dù phải đối diện với cả tuyệt cảnh Cũng không muốn buông tha Nhưng chiến cục thay đổi quá nhanh Nhìn thấy nhiều quân nhân văn thần đừng lấy hy sinh như vậy Hắn thậm chí đã nghĩ đến việc Tự tìm cái chết để bảo vệ tòa thành này Trong một đêm tưởng như ngắn ngủ như vậy Cảm xúc trong lòng của Lâm Tịch thật sự là biến đổi rất là mạnh mẽ, đồng thời đã phải trải qua những thời khắc sinh tử. Hắn có thể là không mệt mỏi, không yếu ớt hay sao? Cùng một đêm nay, tại núi Luyện Ngục ở Đại Mãng xa xôi, trong một đại điện được xây dựng từ một loại đá đặc biệt lấy từ trong núi lửa, Trương Bình và 26 đệ tử trẻ tuổi núi Luyện Ngục đang khoác lên mình chiếc thần bào màu đỏ, đang xếp bằng ngồi dưới đất có sáu tên đại trưởng lão núi luyện ngục cả người tàn phát ra khói đen và ngọn lửa thần bí và uy nghiêm cùng nhau tề tụ trong đại điện quan sát bọn họ chỉ khi có chuyện quan trọng ở núi luyện ngục sáu tên đại trưởng lão núi luyện ngục này mới cùng nhau tụ tập tại một nơi trương bình cúi thấp đầu nhìn đồ vật trong tay mình đó là một mảnh ngọc màu tràm sáng bóng như là bảo thạch nhưng đấy không phải là bảo thạch mà chính là một loại nước thuốc nào đó dùng để ngưng kết lại tạo thành Đây là đồ vật quan trọng nhất để tu thành ma biến ở núi luyện ngục, cũng là phương thuốc quan trọng nhất để tu thành ma biến. Trong núi luyện ngục, loại nước thuốc này vô cùng chân quý, nên sáu tên đại trưởng lão núi luyện ngục mới cùng nhau xuất hiện để giám sát nghi thức. Tất cả đệ tử trẻ tuổi núi luyện ngục đang ngồi xếp bằng với chương bình trong đại điện này, đều biết nếu như là có thể tu thành ma biến, địa vị của họ tại núi luyện ngục chính thức bước lên trời. Nhưng mà bọn họ cũng đồng thời biết rõ chỉ có rất ít người có thể thừa nhận loại nước thuốc này dung nhập vào cơ thể. Cho nên có rất nhiều người trẻ tuổi đang sợ hãi tới mức tái cả mặt, thân thể thì không ngừng run dày. Không có ai biết tâm tình của Trương Bình đang như thế nào, cũng không biết hắn ta đang nghĩ điều gì. Hắn lặng lẽ cúi đầu, nhìn miếng tinh thể màu tràn trong tay mình. Trong những người ngồi ở đây, hắn ta là người đầu tiên dùng miếng tinh phiến này đâm vào cổ tay mình. Dùng hồn lực của mình bao quanh tinh phiến lại, khiến cho miếng tinh phiến hòa tan vào máu tươi, chảy xuôi trong huyết mạch của mình. Có hai đệ tử núi luyện ngục sợ hãi tới mức vô lực, không dám sử dụng nước thuốc để tu thành ma biến. Ngay lập tức bị kéo ra bên ngoài, giết ngay cửa đại điện, rồi bị vứt xuống dung nham nóng chảy. Nước thuốc thu hành ma biến được thu hồi về. Những đệ tử trẻ tuổi còn lại bắt đầu làm theo chương bình, sử dụng nước thuốc tu hành ma biến. Một đệ tử núi luyện ngục nhanh chóng té xuống, chết đi. Tất cả máu tươi trong cơ thể chảy ra bên ngoài, biến thành một màu đen gấm ghiếc. Trước khi chết thì tên đệ tử núi luyện ngục này rất là hoàng sợ. Mắt mũi biến dạng tới mức không thể nhận ra đây là con người nữa. Tuy thời gian diễn ra rất là ngắn ngủi, hắn ta cũng không phát hiện ra bất kỳ âm thanh nào. Nhưng tự như hắn đã trải qua vô số thống khổ và đau đớn. Cuối cùng chỉ còn bốn đệ tử núi luyện ngục còn sống, trung bình có ở trong đó da thịt quán ta trở nên tái nhợt khuôn mặt coi dập liên tục có những mạch máu hiện ra bên ngoài làm da quấn tự động di chuyển như là phù văn tất cả đều có màu tràm một trong đại trưởng lão núi luyện ngục gật đầu hiển nhiên lão tha và các đại trưởng lão núi luyện ngục còn lại rất là hài lòng khi mà nhìn thấy có bốn đệ tử núi luyện ngục có thể tết nhận nước thuốc tu hành ma biến 6 tên đại trưởng lão núi luyện ngục này lạnh lùng rời khỏi đại điện trong đại điện máu đen chỉ còn bốn người còn sống và các thi thể trên mặt đất. Và trong một đêm mà Lâm Tịch Cao Á Nam Khưng Tiếu Uy Tần Tích Nguyệt và vô số quân nhân văn tần khác gian khổ chiến đấu ở thành Lăng Đông Cành, Trương Bình đã bắt đầu tu thành ma biến ở núi Liện Ngục. Sắc trời dần sáng, sau một tiểu lâu sụp đổ, có một quân nhân văn tần do Cao Trường Đao chém bay đầu một quân, quân nhân đại mãng. Xung quanh hắn có rất nhiều thi thể quân nhân văn tần cũng như là quân nhân đại mãng khi nãy chỉ nơi này còn có rất nhiều quân nhân thần và quân nhân đại mãng chém giết với nhau nhưng cho tới bây giờ chỉ còn một mình hắn đang đứng vững đây chính là năng thiểu hoa có ít nhất là một nửa năng thiểu hoa đã biến thành phế tích bởi vì người chết quá nhiều người sống cũng không còn nhiều nên tòa thành bởi vì nhiều người chiến đấu với nhau mà sụp đổ bị tàn phá tới mức không thể chấp nhận được trông còn an tĩnh hơn lúc bình thường rất là nhiều người chết quá nhiều, Sự liên lạc giữa các bên đã sớm đất đoạn. Dưới ánh mặt trời đầu tiên yên tĩnh mà sáng chói, tên quân nhân Vân Tần đã bị thương ở ngay vai này thậm chí còn không biết bên nào đang chiến thắng trong lăng tiểu hoa. Cũng không biết suốt cuộc, cuộc chiến nơi này khi nào sẽ kết thúc và ai sẽ là người thắng lợi sau cùng. Bởi vì mồ hôi chảy quá nhiều, nên hắn lập tức sơ vào tình cảnh mất nước. Hắn phát hiện tối nước trên người mình đã rơi xuống, nên hắn bắt đầu tìm kiếm xung quanh xem thử trên những thi thể dưới đất có tối nước nào hay không. Nhưng ngay vào lúc này có một bóng ảnh cao lớn như là sắt đúc, thân thề, mặc áo giáp có áo tròn đỏ bay phấp phới sau lưng xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Hắn dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, liếm liếm ở môi khô khốc, nhìn tên từng lãnh thân cao như là sắt đúc đang đi tới chỗ mình, rồi cố gắng giơ cao thanh trường đao biên quân màu đen lên xông tới. Hắn ta căn bản không nhìn thấy đối phương đã làm như thế nào nhưng trường đao trong tay hắn bị bẻ gãy, sau đó hắn bị đánh bay ra ngoài, té xuống đất. Có vài đoạn xương trong người hắn bị chặt đứt, nhưng hắn phát hiện mình chưa chết. Ta nhớ người, người đã từng tắm cho trên mã của ta ở Lang Bích Lạc. Tên tướng lãnh có mày rậm như mực, môi hồng như máu này uy nghiêm lên tiếng. Hắn ta tiếp tục đi tới phía trước, không để đến quân nhân vân tần té ngã trên mặt đất. Âm thanh của hắn ta biến mất theo bước đi nhưng vẫn chuyển vào tai quân nhân Văn Tần một cách rõ ràng. Tên quân nhân Văn Tần này phức tạp nhìn phương hướng tên tường lạnh biến mất. Quân nhân Văn Tần vẫn đang suy đoán một cường giả như là Văn Nhân Thương Nguyệt sẽ tới thành nào. Hiện tại, tên quân nhân Văn Tần bình thường này đã biết được đáp án. Hắn đã từng gặp qua Văn Nhân Thương Nguyệt. Đúng như những gì mà Văn Nhân Thương Nguyệt đã nói. Khi còn ở Lang Bích Lạc, hắn đã từng tắm rửa cho trên mã Văn Nhân Thương Nguyệt một lần. Hắn đã từng là biên quân Lang Bích Lạc. Nhưng mà hắn ta cũng chỉ gặp qua văn nhân thương nguyệt một lần. Đó là lúc văn nhân thương nguyệt đi tuần tra quân đội của mình ở Lăng Bích Lạc, tùy tiện chọn hắn tắm rửa cho trịt mã của mình. Khi còn ở Lăng Bích Lạc, văn nhân thương nguyệt đã gặp qua không biết bao nhiêu là tướng sĩ, nhưng mà thật là không ngờ lại nhớ tới một quân nhân bình thường như hắn. Văn nhân thương nguyệt không giết hắn là vì nhận ra hắn đã từng là biên quân Lăng Bích Lạc, từng là thuộc hạ của mình. Thật ra tên quân nhân văn tận này còn có thể sống đến bây giờ, Nguyên nhân lớn nhất chính là hắn đã từng trải qua các huấn luyện ở bên quân Bích Lạc. Bên quân Bích Lạc luôn là quân nhân có kinh nghiệm chiến đấu nhiều nhất trong các quân đội văn tần. Nếu như còn ở Lăng Bích Lạc, có thể được văn nhân đại tướng quân nhớ mặt mình dù chỉ mới nhìn một lần, hắn nhất định sẽ cảm thấy rất là vinh quang. Nhưng ngay lúc này, nhìn những chiến hữu đã chết đi xung quanh, tên quân nhân văn tần này lại không cảm thấy như vậy. Hắn nhớ mở môi khô khóc, nhìn về phương hướng văn nhân thương nguyệt biến mất mạnh mẽ xì một tiếng kinh miệt phun ra một bãi nước bọt, rồi trở ngược nửa thanh trường đao đang cầm trong tay tự chém về cổ họng của mình. Văn nhân thân nguyệt cảm giác được chuyện gì đang xảy ra ở sau, nhưng trời sinh tính hắn lạnh lùng. Khi nãy không giết tên quân nhân văn tần đó là vì nhớ về ngày xưa một chút, cho nên khi tên quân nhân văn tần đấy sử dụng cách thức ngoan cường nhất để tỏ rõ thái độ của mình, văn nhân thân nguyệt vẫn rất là bình tĩnh. Vẻ mặt không một chút biến hóa Nhưng trong khi hắn ta vẫn lạnh lùng đi tới trước Trong thế giới cảm giác mạnh mẽ của mình Hắn ta bỗng nhiên phát hiện Có một bông tiết xuất hiện Chính sự biến hóa của trời đất này Đã khiến khuôn mặt lạnh lùng quán Xuất hiện một nụ cười hưng phấn Hắn ta đi thẳng tới nơi mình cảm giác được Đó là một con đường Có vô số máu tươi và thi thể Nhưng không có một người nào Còn sống xuất hiện trước người của hắn Ngăn cản bước đi của hắn Ní khổ đã chết Hạ phó viện trưởng già nua, trưởng giáo núi luyện ngục ở Đại Mãng xa xôi nhìn hắn. Trên thế gian này còn có ai ngăn cản được bước chân của hắn. Về tích tỷ ít dần, thi thể ít dần, một con đường phố còn nguyên vẹn xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Có một văn sĩ mặc áo bạc đang đứng trên một con đường đã được nước mưa cọ rửa sạch sẽ, lặng lẽ chờ hắn. Trời đã sáng tỏ, không khí ngày mới mô vô cùng mát mẻ, trong hơi gió còn truyền đến mùi cỏ xanh và lá chuối. Trong không trung có những hạt bông tuyết trong suốt bay lả tả. Văn Nhân thương Nguyệt càng thêm hưng phấn. Hỗ lực trong cơ thể hắn bắt đầu chạy nhanh, khí tức trên thân mạnh mẽ tới mức khiến phòng ốc trước người hắn ào ầm sụp đổ. Hắn đi qua những căn phòng sụp đổ đấy. Hắn làm vậy là vì muốn mình tiến vào trạng thái chiến đấu cao nhất, vì muốn mình có khí thế sắc bén nhất. Chu Nhược Hải, nhiều năm trước, từ lúc ta bắt đầu thống lĩnh binh quân Bích Lạc, Ta vẫn hoài nghi người mạnh nhất thành Trung Châu không phải là Nghê Hạc Niên, mà chính là người. Cho nên ta luôn muốn được chiến đấu với người. Chỉ là một người như ngươi, nếu như không có trận chiến sinh tử, sao có thể nhận ra ai mạnh ai yếu? Một khi đã không thể phân biệt sinh tử, vậy cũng chỉ là một món ăn ngon được bày ra mà không ăn uống thỏa thích, khiến cho người ta thật là tráng ghét. Thật là không ngờ hôm nay, tâm nguyện nhiều năm này lại được thỏa mãn. Hắn đi qua một căn phòng sụp đổ, người không nhớ một hạt bụi nào, vừa cười vừa nói với chu thủ phụ đang đứng trên một con đường bằng đá. Hắn không cần che giấu cảm xúc trong lòng mình, cười càng lúc càng lớn, càng lúc càng uy nghiêm. Chỉ vì tâm niệm cá nhân mà giết sốc nhiều như vậy, khiến cho nhiều người trôi giặt khắp nơi, đáng giá sao? Thần sắc đáng tiếc xuất hiện trong mắt của chu thủ phụ, ông ta nói. Chả lẽ ngươi không thể cảm nhận được rằng, nếu như là thế gian này có nhiều người nhìn ngươi bằng vẻ mắt kính ngươi, đừng nhìn thấy người đó sống yên bình, hạnh phúc là một việc đáng vui mừng sao? Ta từng có ý nghĩ như vậy, nhưng người khi còn sống sẽ trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Và lúc này đây, ta muốn lướt qua mọi ngọn núi cao nhất trên thế gian, trở thành ngọn núi cao nhất. Về việc về sau khi đã trở thành ngọn núi cao nhất, Ta có thể làm theo lời ngươi nói hay không? Đó không phải là việc cần phải suy nghĩ. Văn nhân Thương Nguyệt như mặt lạnh lùng nói, Đối với một người như ta, Thời đại bây giờ chính là thời điểm tốt để trở lên ngọn núi cao nhất. Ta không biết ngươi làm cách nào để kháng cự sức hấp dẫn của việc này trong lòng. Nhưng đối với ta, Chỉ có việc trở thành ngọn núi cao nhất Mới có thể thống khoái màu vui vẻ. Để lúc đó ta làm người như thế nào? Cần làm những gì đều không bị ai ngăn cản, trói buộc bộ tay chân. Ngươi nhìn thử xem đi. Ngươi thật là bậc hiền giả trị quốc, tài hoa tuyệt thế chung với quân. Nhưng kết quả thì sao chứ? chu Thủ phụ bình tĩnh nói. Trong mắt của ngươi, kết quả của ta chính là cô đơn. Nhưng đối với ta, việc ta làm lại có ý nghĩa. Mà ngươi trong lòng không có kính sợ, muốn thoát khỏi chúng sinh đến lúc cuối cùng tất nhiên không còn cần thế gian hạnh nữa. Đây gọi là đạo bất động bất tương vì miu. Văn nhân thương nguyệt cười to nói, Đối với ta, trên chiến trường rộng lớn này, Phong ngang đế quốc văn tần khổng lồ, Ngươi chính là điều duy nhất ý nghĩa. Ngươi là người ta muốn giết chết nhất. chu thủ phụ nhìn hắn mà hỏi, Không phải là lâm tịch sao? Hắn ta sao? <cười> Văn Đân Thương Nguyệt nhếch miệng cười, hắn quá yếu, sau khi giết người, có thể phải qua nhiều năm nữa ta mới giết chết hắn. Chu Thủ Phụ không nói gì nữa, ông ta biết rằng mình không thể nào thay đổi tâm ý của Văn Đân thường Nguyệt, trừ phi có người có thể đánh bại được Văn Đân Thương Nguyệt, có lẽ tâm ý của Văn Đân thường Nguyệt mới thay đổi. Ông ta thở dài, hơi thở ông ta ấm áp, nhưng mà những hạt bông tuyết đang bay trong không trung lại càng lúc càng lớn. Mỗi một hạt bông tuyết lại biển lớn như là những chiếc lá cây ngô đồng. Lăng thiểu hoa vốn là nơi quanh năm không có mấy lần tuyết rơi, nhưng mà trên con đường bằng đá này lại có một trận tuyết lớn nhất vân tần từ trước đến nay rơi xuống. Đó là những viên bông tuyết xinh đẹp đến mức người nhìn khó tưởng tượng được. Nhưng mỗi một viên bông tuyết lại rơi xuống rất là chậm, khiến cho người nhìn tưởng như là thời gian đang ngừng lại. Văn đơn thân Nguyệt ngẩng đầu. Ngay lúc mà viên bông tuyết đầu tiên xuất hiện biến hóa, hắn ta đã ngẩng đầu lên. Thất Diệu Ma Kiếm từ trong ống tay áo của hắn ta bay ra ngoài, xoay tròn quanh người hắn với tốc độ cao, cắt nhỏ từng viên bông tuyết tới gần người mình, đồng thời xua tan đi hàn khí lạnh lẽo ẩn chứa trong từng viên bông tuyết. Văn Nhân đại tướng quân nổi tiếng với kiếm đạo chỉ biết tấn công, nhưng mà trong trận chiến này hắn ta lại bị bức đến nỗi phải phòng thủ. Trong trận tuyết lớn nhất Vân Thần từ trước đến nay, Chu thủ phụ vươn tay ra, bắt lấy một viên bông tuyết. Viên bông tuyết này biến mất trong tay áo ông ta. Có một đóa hoa bằng băng trong suốt bóng nhiên xuất hiện sau lưng của Văn Nhân Thông Nguyệt, từ từ nở rộ. Văn Nhân thân Nguyệt cau mày, có xương trắng đọng lại trên đầu và lông mày hắn ta. Tấm áo choàng màu đỏ ở sau lưng người hắn ta vốn được làm từ chất liệu đặc biệt, cứng rắn hơn cả sắt thép, nhưng bây giờ lại xuất hiện vết rách. Rách. Một tiếng động vang lên thất diệu ma kiếm đã cắt nát đó hoa sau lưng của hắn ta. Có một viên bông tuyết rơi trên đầu vai của văn đơn thương nguyệt. Có một luồng máu tươi ngay trên đầu vai của văn đơn thương nguyệt chảy ra ngoài, nhưng nhanh chóng đông kết. Tự như trên bộ giáp hắn ta đang mặc xuất hiện một phù văn đỏ tươi. trong nhảy mắt này chu thủ phổ vung chỉ làm kiếm, một luồng kiếm ý kinh người xuyên qua không trung đẩy bông tuyết. vô số bông tuyết cùng lúc chấn động, ngưng tụ thành một thanh tiểu kiếm bằng băng. Trong ánh mắt của ông ta đâm thẳng tới hai hàng lông mày của Văn Đân Thông Nguyệt. Ánh mắt của Văn Đân Thông Nguyệt tập trung vào thanh tiểu kiếm bằng băng này. Thất sự ma kiếm hiền phủ trước người hắn ta, rồi di chuyển lên cao. Ngay tầm hai hàng lông mày, chờ đợi thanh tiểu kiếm bằng băng. Nhưng thanh tiểu kiếm bằng băng này lại không nhanh chóng phòng đến hắn ta như là dự đoán. Có rất nhiều viên bông tuyết không ngừng rơi xuống thanh tiểu kiếm bằng băng. Tốc độ bay tới của thanh tiểu kiếm bằng băng cả lúc càng chậm mà thân kiếm ngày càng trở nên khổng lồ. Văn nhân thân Nguyệt nhíu mày thật chặt. Sự chăm chú trên khuôn mặt hắn ta hiện giờ càng tô đậm thêm nét lạnh lùng vốn có của hắn. Ngày mới trời sáng, người có nội phân tần kiên kỵ nhất, Văn nhân thân Nguyệt cuối cùng đã xuất hiện tại Lăng Thiểu Hoa, đang cố gắng tự mình giết chết người mình muốn giết chết nhất, đồng thời dùng sức mạnh một người để thay đổi cây cột Lăng Thiểu Hoa. Ngày mới ở Lăng Đông Cành. Lâm Tịnh tọt lưng vào một góc tường nghỉ ngơi. Trường kiếm màu xanh nhạt trong tay hắn đầy những vết máu khô. Bộ trưởng bào tế ti hắn ta đang mặc không tổn hại, nhưng lại có nhiều vết chơ, còn có những vết trước do bị đao kiếm chém lên nữa. Lúc này Trần Tích Nguyệt đang ở cách hắn không xa, dựa vào một góc tường nghỉ ngơi. Cao Á Nam không thiếu y biện lạng hàm, kể cả ngài khí lan dường như đã quá quen thuộc với hắc ám, không thích tiếp xúc với ánh sáng, tất cả đều dựa vào góc tường gãy này bọn họ là những thanh niên học viện Thanh Loan, phần lớn trên cơ thể đều mang theo những vết thương nhìn thấy rõ ràng, hoặc là ám thương khó phát hiện, bộ sáng vô cùng thê thảm, mệt mỏi tới mức ngay cả một đầu ngón tay cũng không thể cử động được. Lâm tề cảm giác như mình vừa mới tới học viện Thanh Loan. Sau khi bị trận pháp mâu đánh thẳng đánh thê thảm tới mức không thể bỏ dậy được nữa, hắn ta lại bị kéo vào trong để chịu trận. Hắn nhìn những đồng bạn của mình, thấy họ cũng đang vô lực ngồi dựa vào những góc tường gãy, Bất giác cảm thấy rất là buồn cười. Cảm thấy mấy người bọn hắn tự nhiên là những con khỉ vì một viên nho khô bị người ta đánh chết lên xuống. Cuối cùng đã thê thảm tới mức không thể bỏ dậy được nữa. Nhưng cho dù là những con khỉ, đó cũng là những con khỉ đã bảo vệ tòa thành này. Khu vực Quân Pháp chính là nơi chiến đấu thảm khốc nhất của Lan Đông Cảnh. Ở nơi đây có một con phố đáng lẽ chỉ có thể nhồi nhét nhiều nhất khoảng hai ba trăm người. Nhưng mà hiện giờ số thi thể chất đóng trên đó đã đến hai nghìn người. Từ góc tường gãy mà bọn hắn đang dựa vào, phóng mắt nhìn xung quanh, thật khó để tìm thấy một căn phòng nào hoàn hảo có thể chê mưa chê nắng được. Nhưng hiện giờ cả con phố đã rất là yên tĩnh lại. Tại vì một nơi xa trong thành, thậm chí còn có những làn khói bếp nhạt nhạt bốc lên cao. Quân nhân phân Tẩn đang nấu ăn. Nhìn những làn khói bếp nhạt nhạt bình thường đến mức không thể bình thường hơn, lại thấy các đồng bạn của mình đang ngồi trồm hổm nhìn mặt trời mọc như là những chú khỉ. Lâm Tịch cảm thấy rất là xúc động. Đồ vật này ngươi dùng để khiến cho hồn lực của thần đồ niệm Cũng như tất cả chúng ta biến mất là cái gì vậy Hắn hít một hơi thật là sâu Chuyển động cái cổ đau nhức, Nhìn người Ngài Khí Lan bên cạnh cao án nam hỏi Ngài Khí Lan khẩn trương Đã lâu rồi nàng không nói chuyện với người khác Nhất là sau khi Lâm Tịch biết được thân phận của nàng Nàng vẫn nhìn Lâm Tịch với mắt của một cô bé luôn truy tìm vinh quang Là... là Trương... Trương Cho nên sau khi Lâm Tịch hỏi như vậy nàng lại nói chuyện rất là cà lăm, trương lương sao, lâm tịch vào mấy người cao án nam sừng sốt, sau cái tên này kỳ lạ vậy, không không phải, ngài khí lan đỏ mặt nhẹ giọng nói, trương trương viện trưởng gọi nó là chúng sinh ngang hàng, chúng sinh ngang hàng, lâm tịch liền giật mình, ngài khí lan gật đầu nói, bởi vì đồ vật này có thể lan tỏa rất là rộng, ít nhất là khoảng 4 trăm. Giờ... Khiến cho tất cả hồn lực người tu hành trong phạm vi đó hoàn toàn biến mất, trở thành người bình thường. Ừ, tên rất là hay. Nhưng tại sao có vật này? Học viện không dùng nó để đối phó với Văn Nhân Thư Nguyệt nhỉ? Lâm Tịch nói tiếp câu này nhưng lại đột nhiên lắc đầu tự giễu. Đây quả là một câu hỏi ngu xuẩn. Bì Lan hàm nhĩ môi, chính nàng cũng tính nói như vậy, nhưng vừa động đến thân thể, hai cánh tay của nàng đã đau đớn đến mức nàng suýt nữa đã la lên một tiếng. Đây qua thật là một câu hỏi rất là ngu xuẩn. Nếu như có thể dùng, sao viện có thể không dùng cơ chứ? Hiển nhiên đây là một vật nếu mà không phải đến lúc bắt đắc sĩ thì không thể dùng được. Nếu như không phải vì trận chiến này, không phải vì lâm tịch, sợ rằng phải rất lâu nữa vật này mới xuất hiện lại trên thế gian. Còn có một chuyện, ta vẫn chưa nói xong. Ngài Khí Lan không vì lâm tịch tự diễu mà thật sự cảm thấy lâm tịch ngu xuẩn, nàng vẫn khẩn trương mà nhẹ giọng nói. Theo kế hoạch ban đầu, chúng ta định dùng vật này để đối phó với trường giáo núi liệt ngục. Lâm tịch vào mấy người cao an nam nhất thời trầm mặc. Đằng sau chiến tranh giữa Đại Mãng và Văn Tần, chính là cuộc chiến giữa Học viện Thanh Loan và núi liệt ngục. Núi liệt ngục, trường giáo núi liệt ngục mới là đối thủ mạnh mẽ thật sự của Học viện Thanh Loan. Tu vi của văn nhân thông nguyệt không bằng lý khổ. Lý khổ không bằng trường giáo núi liệt ngục. Trường giáo núi liệt ngục mới đúng là người xứng đáng để với đồ vật này. Lâm Tịch thở nhẹ một hơi nói Đồ vật này vẫn là hồn binh sao? Học viện lấy nó ở đâu? Ta cũng không biết Theo truyền thuyết và sách cổ ghi lại Vật này và những vật trong những vùng đất không ai biết đến đều rất là giống nhau Có thể là vũ khí của người tu hành xa xưa Ngài Khí Lan nhẹ giọng nói Chúng ta đã từng dùng vật này trong trận chiến lăng trụy tinh năm xưa Đó là do Trương Viện Trường đi Chu Du mà lấy được Sau đấy học viện luôn truy tìm nguồn gốc của vật này Cho đến khi Vân Tần lập quốc được 20 năm, học viện mới trai được đồ vật này do một thương đội đường tàng mang sang ngoài. Tìm hiểu kỹ tiếp mới biết được là có một số người đường tàng tìm được trong cát vàng khi đang tham bái Đại Phật Bản Nhược. Chính vì thế học viện đã cho người tới Đại Phật Bản Nhược tìm hiểu mới tìm được một mảnh thứ hai. Lâm Thịch câu mẩy lại kinh ngạc, chẳng lẽ Đại Phật Bản Nhược cũng là một di tích của vùng đất trai biết đến. Ngài Khí Lan cặt đầu nhỏ giọng nói Không có điển tịch nào ở đường tàng ghi lại Đại Phật Bằng Nhược được xây dựng vào lúc nào Các tượng sư trong học viện cũng không thể suy đoán Đại Phật Bằng Nhược đã xuất hiện bao nhiêu lâu Nên chắc đó là một di tích Chả lẽ đây là một thế giới văn minh vừa suy vong Một văn minh khác lại chấn hương ngay sao Lâm Tịch chậm rãi đắc đầu Bởi vì khi nhìn thấy các phế tích trước mặt mình Hắn biết bây giờ không có thời gian để nghĩ tới những chuyện đó Giúp ra tìm Tăng Nhu tướng quân, nói ngày ấy lệnh cho một người tu hành có hồn lực nhiều nhất trong thành, bây giờ tới đây giúp chúng ta nụ sử thần mộc phi hạt đi. Lâm Tịch gọi một tướng lãnh văn tần vốn được phân tới đây để đợi lệnh quán. nói xong một câu liền lập tức đứng lên. Nửa đêm đã trôi qua, năng lực của hắn đã khôi phục vài phần, hồn lực cũng bắt đầu có lại. Nếu như là dựa vào thần mộc phi hạc, có thể hắn sẽ đến được hai tòa thành khác trước khi đã chiến kết thúc hoàn toàn. Chẳng qua là ngay lúc này hắn cũng hy vọng quân đội văn tần ở hai tòa thành kia đã thắng lợi, không cần phải dùng đến sức mạnh của hắn nữa. Khi mà nghĩ như vậy thì trên con đường lớn bằng đá đang bị bông tuyết bao phủ ở đằng tiểu hoa. Thanh tiểu kiếm bằng băng giá đâm về phía văn nhân thương nguyệt đã lớn lên và dài hơn cả trường kiếm bình thường đến gấp đôi. Thanh trường kiếm do vô số bông tuyết ngưng tụ thành này không những có thể bay như là phi kiếm chân chính, tản ra nguyên khí, hơn nữa còn trở nên nặng như là kim loại. Khi mà kiếm này còn cách văn nhân thương nguyệt khoảng 10 thước, không khí quanh thân của văn nhân thương nguyệt đã xuất hiện một tầng băng cứng. Ngay cả khuôn mặt của văn nhân thương nguyệt cũng bị một tầng băng bằng bao phủ. Cảnh này khiến văn nhân thương nguyệt rất giống một con cá bị đóng băng trên mặt mặt hồ lúc mùa đông. Trong cảm giác của văn nhân thương nguyệt, thanh kiếm này đã biến thành một dòng sông băng, một dòng sông băng chuyển động trong biển, ẩm ẩm đè xuống hắn. Thanh kiếm này càng tới gần sắc mặt vốn đã chăm chú quán hắn ngày càng chăm chú hơn. thất diệu ma kiếm chặt đuôi về sau vài thước trở lại trong tay hắn. kiếm đạo của văn nhân thương nguyệt chỉ là càng gần thân thể sức mạnh bộc phát càng khủng khiếp. cho nên thanh kiếm của hắn lui về sau cũng có nghĩa hắn đã chuẩn bị tung ra chiêu mạnh nhất. tất cả băng cứng bao phủ thân thể hắn trong này mắt vỡ vồn. mỗi một mảnh băng đều phản chiếu hình ảnh bóng người cao lớn của văn nhân thương nguyệt đang đối đầu với một thanh thần kiếm băng tuyết. hắn cẩm chặt thất diệu ma kiếm đâm tới thanh thần kiếm băng tuyết, mũi kiếm chạm vào mũi kiếm, hai luồng nguyên khí bằng bạc giăng co trên không trung, thời gian tự dưng ngừng lại, cho nên các hạt bông tuyết cũng hoàn toàn lơ lửng giữa không trung. thân thể văn nhân thương nguyệt tự như là biến thành sắt đúc, hắn mạnh mẽ đi tới phía trước, thần kiếm băng tuyết tự như sẽ bắt đầu băng liệt giải thể, nhưng ngay vào lúc này đột nhiên có một cánh tay trắng nõn cầm lấy thanh thần kiếm băng tuyết này chu thủ phụ xuyên qua băng tuyết cầm lấy kiếm của mình. Người của ông ta đã không còn khí tức ấm áp như là mùa xuân, mà đang tàn phát ra khí lạnh trí cực, thậm chí còn lạnh hơn cả thanh kiếm băng tuyết. Ông ta dùng sức, đâm mạnh thanh kiếm băng tuyết tới trước. Thất diệu ma kiếm khảo thét, chấn động mạnh rồi lui về sau. Thân thể của văn nhân thân nguyệt bị chấn động, bay ngược về sau. Văn nhân thân nguyệt mạnh mẽ tới mức có thể thay đổi thắng mại ở một tòa thành. Thậm chí cả thiên hạ đã không còn mấy người ngăn cản được Lại bị chui thủ phụ một kiếm đánh bay Văn nhân Thương Nguyệt khẽ kêu lên đau đớn Trong lúc bay ngược Má trái của hắn đã bị một hạt bông tuyết cắt rách Một vệt máu tươi đỏ lòm xuất hiện Người quả nhiên rất mạnh Đúng như những gì ta đã tưởng tượng Người mới là người tu hành mạnh nhất trong thành Trung Châu Nhưng hắn ta không những không kiếp sợ Mà còn tỏ ra hưng phấn và cảm khái Sinh tử chiến đấu, ta không phải đối thủ của người. Chỉ tiếc là trong tay ta còn có kiếm của lý khổ. Hắn kiềm nén sự rung động trong lòng, giọng nói run rẩy nhưng mà hưng phấn, thu hồi thanh thất diệu ma kiếm về trong ống tay áo, sau đấy lấy một thanh tiểu kiếm. Một thanh tiểu kiếm làm bằng xương cốt, hoặc có thể nói là xá lợi tiểu kiếm. Sau khi lão hoàng đế chạm thay máng quyết định chuyển ngôi vị hoàng đế của mình cho đệ tử của mình, ông ta đã, đã gần như là có ý định với quyền uy được tích lũy qua ngàn năm của núi luyện ngục, nên Lý Khổ đã từng có một lần luận đạo với trưởng giáo núi luyện ngục. Lần luận đạo đó, Lý Khổ biết trưởng giáo núi luyện ngục thật sự là mạnh mẽ như là truyền thuyết. Trường giáo núi luyện ngục cũng biết rằng dựa vào sức mạnh một người, mặc dù địch nổi Lý Khổ, nhưng cũng không thể ngăn cản Lý Khổ chạy trốn. Cho nên trưởng giáo núi luyện ngục bắt đầu tìm kiếm một người tu hành có thể phối hợp với lão để ngăn cản Lý Khổ. Cuối cùng lão đã tìm được Văn Nhân thông Nguyệt. Mà Lý Cổ vẫn đang tu thành một thanh kiếm, một thanh kiếm cường đại đến mức có thể giết chết trưởng giáo núi địa ngục. Đây có thể là kiếm, là vương kiếm của thiên ma quật. Một khi đối địch thanh kiếm này có thể bộc phát sức mạnh mạnh đến nỗi đủ chém ma triệt thần. Chỉ là trong lúc đang lẩn trốn trên đường, hắn đã bị trưởng giáo núi địa ngục truy tung được, phối hợp với văn nhân thân nguyệt giết chết. Thanh kiếm này được trưởng giáo núi địa ngục ban cho văn nhân thân nguyệt. Bởi vì lão ta muốn dùng văn nhân thông nguyệt và thanh kiếm đó để đối phó với văn thần và viện Thanh Loan. Tuy kiếm này còn chưa tu hành, nhưng lại là kiếm mà lý khổ cả đời tu hành, bản thân vốn mạnh hơn cả văn nhân thương nguyệt. Văn nhân thương nguyệt nắm chặt thanh kiếm này, khi còn bay ngược trong không trung đã phóng về phía của chu thủ phổ. So với bất kỳ thanh kiếm nào, thanh kiếm này thật là nhỏ, nhỏ tựa như là một chiếc lá. Nhưng ngay lúc mà văn nhân thương nguyệt đâm thanh kiếm này ra, Thân thể đang bay ngược về sau bỗng nhiên dừng lại. Hai chân cách không đứng trên bầu trời, gây cho người ta một cảm giác ăn muốn bay về phía trước. Sức mạnh của thanh kiếm này mạnh đến mức khiến hắn không thể khống chế được, cả người phải hành động theo. Cuồng phong tạo thành thực chất, tựa như biến thành một thanh đao lớn dài tới trăm thước, thổi tung toàn bộ bông tuyết xung quanh. Thanh kiếm này tựa như là từ chín tầng trời bổ cao xuống. Sau đấy là sức mạnh trong thanh kiếm này đập nát cuồng phong và bông tuyết trong cảnh tượng kỳ vĩ đấy, thanh kiếm thật là nhỏ đâm về phía chu thủ phụ, vẫn là mũi kiếm đối đầu mũi kiếm. ngay nơi mũi kiếm tương giao với nhau, có những vòng nguyên khí bàng bạc tạo thành sóng xung kích. hai chân của chu thủ phụ rời đất, bởi vì trên mặt đất có một tầng băng cứng dày, nâng ông ta lên cao. sau lưng ông ta là những thảm băng dài và dày, khuếch tán ra khắp xung quanh, thậm chí còn dần bao phủ các phòng ốc, khiến cho những căn phòng này bị băng che lấp, giống như bị dính trên biển băng. Phía sau chu thủ phụ tự như là một mặt biển bằng băng. Cả người ông ta tự như đã hòa thành một thể với biển băng này. Thanh kiếm của lý khổ động lại trên không trung, không thể chấn vỡ thanh kiếm của ông ta, cũng không thể trần vỡ biển băng đằng sau ông ta. Văn nhân thương nguyệt câu ngoài lại, thần thái cùng nhiệt trên mặt hắn ta đã hoàn toàn biến mất. Bởi vì hắn thích giết chết đối thủ cường đại, có thể yếp tới mình, nhưng hắn lại không muốn gặp những đối thủ mạnh hơn hắn. Theo truyền thuyết, Ngươi là hậu nhân của người khổng lồ băng tuyết, đúng là ngoại tộc như là trường tồn thị và thần đổi thị. Mặc dù đã sử dụng thanh kiếm này, ngươi vẫn chống đỡ được, cho nên xét về tu vi, xét về sức mạnh thân thể, ngươi vẫn mạnh hơn ta. Hắn câu mày lại nhìn chu thủ phụ đứng trên biển băng lạnh lùng nói, cho nên ta càng phải giết chết ngươi. Tiếc là ngươi lớn tuổi hơn ta, khí huyết của ta mạnh mẽ hơn ngươi. Mà tốc độ bộc phát hồn lực của ta cũng mạnh hơn người. Trong nhảy mắt lạnh lùng nói câu này, hắn đã nắm chặt thanh kiếm trong lòng bàn tay phải. Hồn lực trong người hắn nhảy mắt được bộc phát mạnh mẽ, khiến cho da thịt trên cánh tay này bị xé rách, một luồng máu tươi phóng ra ngoài. Tiểu kiếm đi tới, thanh thần kiếm băng tuyết nứt vỡ. Trên bàn tay, cổ tay và cánh tay của Chu thủ phổ xuất hiện vô số vết thương tinh mịn, máu tươi phun ra bên ngoài. Một tầng băng mỏng ngăn các vết thương này, nhưng mà trong nháy mắt sau đó, tầng băng này lại bị nguyên khí đánh tan tành. Một lần nữa máu tươi theo hồn lực ở các vết thương trên bàn tay, cổ và cánh tay mạnh mẽ phun ra bên ngoài. Biển băng sau lưng của Chu Thủ Phụ bắt đầu nứt vỡ. Các lớp băng bao phủ phòng ốc xung quanh cũng bắt đầu nứt vỡ, vô số tiếng động truyền ra ngoài. Biển băng này tự hồ sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Nhưng Chu Thủ Phụ vẫn hết sức là bình tĩnh. Ông ta không nuôi về sau một bước, bình tĩnh đứng lên trên biển băng vỡ vụn. Văn Đân Thương Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong không trung xuất hiện ánh sáng màu phẳng nhạt, lóng lánh giữa các đám mây trắng. Văn Đân Thân Nguyệt cảm giác được gì đó, hắn muốn thu hồi thanh kiếm mạnh mẽ nhất, lùi về phía sau. Nhưng mà ngay lúc đó, chu thủ phụ lại tản phát ra khí tức mạnh mẽ chưa bao giờ có, đâm thẳng về phía Văn Đân Thương Nguyệt. Trong tay hắn còn có một thanh kiếm bằng băng cực lớn. Thanh tiểu kiếm xá lợi kia đang ở bên trong thanh kiếm bằng băng này, kiếm khí đâm vào lòng bàn tay của Chu Tù Phủ. nhưng thanh kiếm bằng băng cực lớn lại khóa chặt thanh tiểu kiếm xả lợi, khiến cho thanh tiểu kiếm xá lợi không thể đi tới, cũng không thể lùi về phía sau. Trong nháy mắt này, sắc mặt của Văn nhân Thung Nguyệt bỗng trở lên lạnh lẽo vô cùng, sắc bén như là thanh kiếm. Một vầng sáng trói trang bỗng xuất hiện ngay bên cạnh mặt trời trên cao. Nguyên khí dao động mãnh liệt kết hợp với ánh sáng gương tụ thành chín con phượng hoàng màu vàng khổng lồ trên thần mộc phi hạt, đông phi phun ra một ngụp máu tươi. trong tay của ông ta có một cây cung lớn màu vàng, phù văn hạt bay lượn chiếm trọn nửa thân cung. mỗi một tên có các phù văn phượng hoàng bay múa âm âm, bay thẳng tới chỗ của văn nhân thông nguyệt. văn nhân thông nguyệt kiên kích buông tay, trong đầy mắt đó, kiếm khí trên tiểu kiếm chấn ngược về, xông vào vai phải quán trước đó vai phải của hắn đã bị chu thủ phụ làm bị thương. Nay bị kiếm khí chấn ngược, ngay lập tức toàn bộ phần giáp trên vai phải đều bị phá vỡ. Luồng sức mạnh này khiến hắn bị đẩy ngược về sau đến mấy trường. Cây tên màu vàng chói mắt rơi xuống tiểu kiếm trong băng giá lạnh lẽo. Mũi kiếm của cây tên màu vàng này lớn như là ngón tay cái, nhưng mà toàn bộ sức mạnh ẩn chứa bên trong lại tập trung vào phần nhọn đầu tiên lớn như là hạt gạo Ngay khi phần nhọn của đầu mũi tên va chạm vào thanh tiểu kiếm, có vô số luồng khí lưu không nhìn thấy tản mạn ra khắp nơi. Thanh Tiểu Kiếm mạnh đến nghịch thiên và mang theo khí tức bất khuất trợt yên lặng vỡ vồn, như là một trang giấy trắng bị xé rách. Văn nhân thương nguyệt cúi đầu, hắn không nhìn lên thần mộc phi hạt trên bầu trời nữa, ánh mắt càng lúc càng lạnh lùng. Và lúc mà Thanh Tiểu Kiếm hoàn toàn nứt vỡ, biến thành vô số mảnh vỡ bắn ra ngoài, thất diệu ma kiếm trong tay hắn đã bay ra ngoài. Lần này thất diệu ma kiếm lại được nối liền với một sợi xích màu đỏ như là nhan tương, một kiếm này đâm thẳng về phía chu thủ phổ. Thanh kiếm của Lý Khổ là một trong những thần binh mạnh nhất thiên hạ, hiện giờ bị một chiêu đánh nát. Nhưng dù là Văn Đân Thương Nguyệt đã từng sở hữu nó, hay là Chu Thủ Phụ tận mắt nhìn thấy một thanh tuyệt thế thần binh bị hủy đi, ánh mắt của hai người vẫn rất là bình tĩnh. Chu Thủ Phụ đưa tay ra ngoài. Tại khoảng không giữa ông ta và thanh thất dựa ma kiếm, có những đóa hoa băng không ngừng sinh ra. Trong khoảng thời gian ngắn đến mức người tu hành không cảm giác được, tất cả đóa hoa băng trước người Chu Thủ Phụ đều vỡ vụn. Thanh tiểu kiếm, có mảnh vỡ của thanh tiểu kiếm xá lợi khi nãy đánh vào người ông ta, khiến cho máu tươi chảy ra bên ngoài. Sức mạnh ẩn chứa trong thanh thất diệu ma kiếm đã hao tận sau khi phá vỡ đó hoa băng cuối cùng. Thậm chí là sợi xích nối dài với nó đã nguội lạnh đi. Trên bề mặt còn xuất hiện vô số vết nứt rất là nhỏ. Tuy nhiên khi mà nhìn thấy mảnh vỡ tiểu kiếm xá lợi bay thẳng vào người Chu thủ phổ, tạo thành một vết thương thế, văn nhân Thân nguyệt đã cảm thấy đầy đủ. Đáng giá sao? Hắn lạnh lùng nhìn chu thủ phụ trào phúng. Chỉ vì muốn hủy diệt một thanh kiếm trong tay ta, không tiếc để cho một phong hành giả đã bị thương, bị thương nặng hơn. Ngay cả bản thân ngươi cũng phải trả giá đắt. Cho dù không chết thì cũng phải bị thương đến mức tu vi không tiến mà còn bị thối lui sao? Có nhiều máu tươi hơn từ trên người chu thủ phụ phun ra ngoài. Sức mạnh khi nãy của văn nhân thương nguyệt hợp với sức mạnh trong thanh tiểu kiếm giá lợi tấn công ông ta. Khiến cho vết thương trong người ông ta thật ra tồi tệ hơn bề ngoài rất là nhiều Nhưng mà khi nghe văn nhân thông nghiệp nói ra câu này chu chu thủ phụ lại bình tĩnh thấy mỉm cười Ta vốn không muốn chiến đấu với ai cả Nên sau này kể cả không chiến đấu được với ai Cũng không có gì đáng tiếc nối Ông ta mỉm cười nhẹ giọng cảm thái Ta đã nhìn thấy thanh kiếm mạnh nhất của Đại Mãng Bây giờ cả ta và ngươi sẽ cùng xem thanh kiếm mạnh nhất của Văn Tần mạnh nhất của thế gian này. Một kiếm này sẽ khiến ngươi cảm thấy đáng giá." Văn Nhân thân Nguyệt đứng người, ngẩng đầu nhìn về phía con phố sau lưng của Chu Thủ phụ, đồng thời cả người hắn ta thật nhanh chóng lùi về sau. Đó là một góc tường thành gãy đã bị băng kết bao phủ. Từ góc tường đấy, Hạ Bạch hạ thò đầu ra ngoài, sắc mặt hắn ta tái nhợt, bản thân không còn bao nhiêu sức mạnh. Chút sức cuối cùng của hắn ta cũng đã được hắn ta Hóa thành kiếm khí phóng vào góc tường nào đấy. Sau đó cả người hắn ta ngồi tựa vào góc tường này nhìn văn đan thương nguyệt. Nền đất bị đóng băng phát ra tiếng động ken két. Những cánh cửa gỗ bình thường bỗng rung động. mái ngói nhà rung động. Các cành cây lai động mạnh mẽ. Từng luồng kiếm khí lạnh thấu xương từ khắp nơi tàn ra. Hội tụ với nguyên khí trong trời đất tạo thành một thanh kiếm mờ ảo với sức mạnh trí cực. Chém thẳng về phía văn đan thương nguyệt. Thất Diệu Ma kiếm lượn vòng quanh thân thể Văn Nhân Thương Nguyệt. Một luồng kiếm khí cắt vào sợi xích nối liền với thanh thất diệu ma kiếm. Sợi xích bền bỉ chắc chắn bị cắt thành vài đoạn. Văn Nhân Thân Nguyệt cấp tốc lùi về phía sau. Một vết thương xuất hiện trên bắp đùi phải quấn, máu tươi thấm ra ngoài. Hắn không ngừng lại, di chuyển rất nhanh. Nhưng cứ mỗi lần kiếm di chuyển, áo giáp trên người lại rơi xuống vài miếng, đồng thời có thêm một vết kiếm thương. Hắn muốn thoát ra khỏi con phố bị vô vàn kiếm khí bao phủ này, nhưng chỉ trong mấy tức ngắn ngủi, bộ giáp hắn đang mặc đã vỡ vụn, chiếc áo choàng bị cắt rách nát. Trên người hắn có mười mấy vết thương kiếm rất là nhỏ, rất là dài, cắt vào da thịt không sâu, máu tươi cũng chảy ra không điều, nhưng máu tươi lại càng lúc càng đỏ, càng thấm ra nhiều hơn, khiến cho người ta cảm thấy đó là mười mấy đường chỉ màu đỏ được cắt sâu vào trong da thịt. Sắc mặt hắn ta tái nhợt, tái nhật đến mức như là một tờ giấy trắng tinh. Con ngươi của anh vô cùng lạnh lẽo nhìn trầm trầm Hạ Bạch Khả. Đừng có hỏi ta là có đáng giá hay không. Nhìn thấy vẻ mặt của Văn Nhân Thâm Nguyệt hiện giờ, Hạ Bạch Hà ho nhẹ một cái nở ra nụ cười. Cười đến nỗi còn lớn hơn cả Văn Nhân Thâm Nguyệt khi vừa bước vào thành. Sử sách văn thần sẽ nhớ một kiếm của ta, trên hạ sẽ nhớ một kiếm của ta, trên hạ nhớ là vì có chúng ta ở đây ngươi không thể phá thành được. Thiên hạ nhớ là vì có chúng ta. Ngươi đã bị thương đến mức cho dù là qua trăm năm nữa, ngươi cũng không thể tiến dài đại thánh sư. Liệu có còn chuyện gì vui hơn khi nhìn thấy dã tâm của một người đầy tham vọng bị đánh nát cơ chứ? Hà Bạch Hà mệt mỏi ngồi xuống, ánh mắt ảm đạm, nhưng mà anh ta vẫn siếu cợt nhìn Phan thân Thăng Nguyệt nói: cảm giác bị đánh bại có hay hay không? Chẳng bại là chuyện bình thường của bên gia. Văn nhân thương nguyệt khẽ nhau mắt, ánh mắt bình tĩnh lại. Đừng có nói nhảm như vậy nữa. Sẽ không có ai cho ngươi cơ hội gỡ vốn đâu. Hạ Bạch Hà trực tiếp cắt đứt lời của văn nhân thương nguyệt. Văn nhân thương nguyệt trầm mặc, Hắn ta chầm mặt rời khỏi tòa thành này.